các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại vào chính mình như vậy sao? Thật là xin lỗi, tại chị không kiềm chế được. 14 năm rồi rốt cuộc chị đã gặp được anh ấy, trong lòng chị rất là kích động. Nhìn vào ánh mắt đàn đầy như tình của Tần Ngữ nghe, Tần Ngữ quên không thể tức giận được. "Chị à, em thật sự không biết phải nói như thế nào với chị. Em không ngờ rằng chị có thể yêu một người sâu đậm như vậy. Rốt cuộc Mạnh Vĩ giác là cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì để cho chị yêu anh ta như vậy chứ?" 14 năm qua, cả nhà bọn họ vẫn né tránh không nhắc đến vấn đề này, bởi vì không muốn chị cô nhớ đến mạnh vĩ giác, nhưng thế nhưng lại không nhắc đến thì chưa chắc đã quên. Có khi nỗi nhớ ấy đã bọc rễ thật sâu ở trong lòng rồi, bất cứ ai cũng không thể nào thay đổi được. Tần ngữ nghe nhớ lại khi lần đầu tiên nhìn thấy mạnh vĩ giác. Ngày ấy, chị muốn đưa Bluewood cho một người bạn cùng lớp đang bị ốm. Khi đi qua trường của mạnh vĩ giác, thì thấy có vài tên côn đồ đang trọc kẹo một cô gái. Chị không nhìn được muốn giúp cô gái kia vảy vay Ai ngờ chẳng những không giúp được người ta, lại bị bọn chúng trêu đùa. Lúc đó mạnh bị giác ra xuất hiện. Anh ấy không giống như những người qua đường nếp mắt làm ngơ. Anh ấy đã giúp đỡ bọn chị thoát khỏi tên công đồ đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì trái tim vừa chị đã đập rất nhanh. Anh ấy có ánh mắt u buồn nhưng rất là dịu dàng. Thái độ nhãn nhặn đứng đắn. Toàn thân anh ấy giống như là một cối nam nhân. Thật sự là có sức hút. Em thấy chị lại đem anh ta vóng đại lên rồi Bởi vì anh ta cứu chị, nên chị mới dùng bái anh ta như là thần tượng vậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, tần ngữ nghe sâu kín nói. Sau này mấy người bạn tốt cùng lớp của chị, tìm thông tin về anh ấy. Dần dần chị có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn, cũng xác được điệp tình cảm của chị dành cho anh ấy rất là nghiêm túc. Chị thường chạy đến trường học tìm anh ấy, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng anh ấy lại luôn áy náy cự tuyệt. Chị biết, anh ấy không muốn làm tuần tương chị, nhưng cũng không muốn lừa dối tình cảm của chị. Anh ấy không tiếp nhận tình cảm của chị, làm cho chị rất buồn, nhưng lại không cầm ghét anh ấy. Chắc chắn là do số mình, cho dù anh ấy không yêu thương chị, nhưng chị cũng sẽ không hối hận vì mình đã yêu anh ấy. Tần ngữ quyên xúc động vì tình cảm xấu động của chị khái, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được. Chị có thể nói. Mẹ nói chị là một người rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Bây giờ em đã hiểu những lời mẹ nói rồi. Tần ngữ nghi vén mấy sợi tóc rối ở trên vành tay rồi nhàn nhặt lên tiếng. Có lẽ mẹ nói đúng, chị đúng là một con người như vậy. Đối với tình cảm rất là cố chấp, nên mấy ngốc ngách dây dưa không chịu buông ra. Không biết mạnh vị giác có thể chấp nhận tình cảm của chị hay không chứ? Tần ngữ nghi cố chấp như vậy không thể không khiến cho tần ngữ quyên lo lắng. Mặc dù bề ngoài của chị cô nhu nhược tính tình ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiên cường. Mỗi khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Chị à, em thật sự là không hiểu, chị yêu anh ta như vậy, nhưng tại sao lại không ép buộc anh ta đáp lại tình cảm của mình, không phải là rất mâu thuẫn hay sao? Tần ngữ nghe nghe vậy thì cười cười. Có đôi khi chị cũng không hiểu, nhưng mà chị nghĩ rằng thật lòng yêu một người là hy vọng người ấy có thể hạnh phúc và vui vẻ. Vì vậy, chị cũng hy vọng mạnh vĩ sát có thể hạnh phúc và vui vẻ. Tần ngữ quyến lắc đầu mà bắt đắc sĩ thờ dài, thật sự là bó tay với chị gái của mình. Chị à, chị nên nghỉ ngơi đi. Cũng đừng quên mục đích mà chị đến đây. Hôm nay có thể gặp được mạnh vĩ sắc đúng như dự đoán của chị. Nhưng tiếp theo vẫn còn một đoạn đường dài đang cho chị phải đi nữa đó. Tần ngữ quyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Theo tần ngữ quyên nên dùng đi ngủ. Suốt một đêm mạnh vĩ sắc mơ hồ không thể chập mắt được nên quyết định dậy thật sớm. Mặc thêm áo ngủ hắn xoay người đi tới ban công. Gió biển tuổi qua tạt vào làm mặt hắn giá lạnh Trong công khí còn mang theo vị mặn mặn của biển, khiến cho người ta không nhịn được mà hít thở một hơi. sang sớm, ở nơi đây thật là yên tĩnh, tâm trạng có thể hòa vào biển rộng mây mông, mảnh vị giác bỏ xuống dựa lo lắng trong lòng. Tinh thần sản quái đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài câu lạc bộ. Cả câu lạc bộ là sự kết tinh của những thiết bị hiện đại với phong cách ưu nhã lãng mạn của châu Âu, mang đến cho người ta cảm giác mới mẻ độc đáo. Nhìn ngắm một lúc, Tầm mắt của hắn rơi vào hồ bơi nằm ngoài câu lạc bộ. Những thiết bị trò chơi trên mặt nước lúc này không còn hoạt động náo nhiệt nữa. Nó yên tĩnh đặt mình ở dưới đất trời. Trước đây hắn có thói quen bơi lội vào sáng sớm. Nhưng từ sau chuyện của tần ngữ mặt, thói quen này cũng đã theo đó mà biến mất. Sau khi du học ở Mỹ trở về, hắn lo sợ ba mẹ biết được bản thân vẫn còn tự trách bởi vì cái chết của tần ngữ mặt. Sợ những cơn ác mộng làm cho ảnh hưởng đến người trong nhà. Cho nên một mình dẫn ra ngoài ở. Trong văn hoa của căn nhà, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net